Chương 1105 Cấm anh Vị tiểu cực cung đại trưởng lão này cũng thật không đơn giản Không biết tu luyện thể thuật gì mà khi ma tuổi phi đao chợt lóe muốn xem Vào thiên linh cái cổ cũng bất khả tư nghỉ hướng một bên chợt biến ảo Giống như yêu vật một chút kéo dài quá thước Thật sự quỷ gì vô cùng Hắc quang chợt lóe Phi đao liền cắt ngang nửa cổ và hạ thân hàn ly thượng nhân cùng nhau cắt gọt, một cái đầu rơi xuống. Nguyên bản ngưng tụ trên người kim sắc chiến giáp cùng với lam sắc băng dao ở xa xa trong phút chốc tán loạn biến mất. Hàn lập nhìn thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tia tiếu ý này mới vừa hiện ra ở bên miệng liền bỗng nhiên đông lại. Bởi vì cách đầu lâu ngã nhào kia đột nhiên toát ra một cỗ kim hà, xoay quanh một cái, nhưng lại hướng kỳ lân huyến ảnh ở đỉnh đầu bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy tình hình quỷ dị này, hàn lập tự nhiên cả kinh, nhưng rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, nguyên anh của đối phương dĩ nhiên giấu ở trong đầu. Hắn sắc mặt trầm xuống, hiện ra một tầng huyền quang xanh minh mông trong miệng thốt ra một cái, phá, tự. Thanh âm không lớn nhưng lọt vào trong tai của khỏa đầu lại có cảm giác thần thức sống như bị mũi nhọn đâm vào một trận đau nhức xé sách truyền đến trong miệng nhất thời phát xuất một tiếng thét chói tai thê lương trong miệng mũi đồng thời có vết máu chớp động đã không có thân thể duy trì hàn ly thượng nhân nguyên khí đại thương hiển nhiên không chịu nổi một kích toàn lực thất thần thứ của hàn lập đúng lúc này hắc sắc đoàn nhận lại chợt lóe. Hiện ra tại phía trên đầu hàn ly thượng nhân. Khuôn mặt hoảng sợ, đoàn nhận lại quỷ gì biến mất không thấy. Ngay sau đó lại hiện ra tại bên cạnh đầu. Một vết máu từ trên mặt hiện lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng sấm vang lên. Hàn lập trong một đảo ngân hồ quỷ gì di động hiện cách đầu mấy trường xa xa. Không nói hai lời, lưỡng thủ đồng thời dương lên. Tiếng sét đánh nổi lên. Thật lớn điện vong đón đầu chụp xuống. Theo trung gian một phân thành hai. Một đoàn lam quang bao vây lấy Nguyên Anh hàn ly thượng nhân bắn nhanh mà ra. Nguyên Anh há miệng. Một thanh phi kiếm màu lam phun ra ngoài. Phi kiếm đón gió cuồng trướng trong nháy mắt hóa thành cự kiếm. Không chút khách khí nhắm ngay kim vong nhất chạm. cự kiếm chưa chém xuống. Linh áp kinh người trên thân kiếm trước hết đem kim vóng kích động, dối loạn không ổn dinh. Hàn lập sắc mặt khẽ biến tâm niệm vừa động kim hồ trong tay phun ra lại tăng vài phần. Quanh một tiếng nổ sau, Lam mang kim quang va chạm cùng nhau. Khẩu Lam sắc cử kiếm quả nhiên quy lực không phải là nhỏ, sau vài cái điên cuồng chém mạnh đem kim vóng mở một cái lỗ hồng. Tuy rằng chỉ có kích thước nhỏ. Nhưng đối mặt Nguyên Anh theo sát sau đó mà nói cũng dư giả. Hai tay Nguyên Anh bắt pháp quyết thân hình tại chỗ biến mất không thấy. Tại địa phương bên ngoài kim võng hơn 10 trường, Lam Quang chợt lóe, Nguyên Anh lại hiện ra, hắn dĩ nhiên thi triển thuấn di thuật bỏ chạy. Nguyên Anh sống sót sau tai nạn, huy động tiểu thủ trắng nón hướng cử kiếm phía sau đánh tới. Lam sắc phi kiếm chợt thu nhỏ lại tính theo khe hở phi độn mà đi Hàn lập trong mắt chợt lói vẻ tàn khốc Hử lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết Phủ cận kim vóng tiếng sấm vang động đồng thời co rụt lại Chỗ hồng mới xuất hiện trong trước mắt liền không thấy Đồng thời vô số kim hồ hướng lam sắc phi kiếm bao vây lại Một tầng tiếp một tầng, giày đặc bao lại Khẩu phi kiếm kia ngay cả đã trải qua hàn ly thượng nhân bồi luyện nhiều năm uy lực viễn siêu so với pháp bảo bình thường, nhưng là tại nhiều kim hình cung phát xuất bảo liệt như vậy cũng lung lay sắp đổ, liên quan lúc ám lúc minh. Cuối cùng bị kim quang hoàn toàn che giấu ở trong, mà hàn lập lại một tay nhoáng lên, tư thiên đỉnh nổi tại trước người, phản thủ bắn ra, một cỗ thanh ti theo đỉnh thượng bắn ra. Hướng Nguyên Anh Hàn Ly Thượng Nhân ở hơn 10 trường ngoại thổi quét mà đi. Hàn Ly Thượng Nhân chính muốn cực lực thu hồi bản mạng Pháp bảo thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng phi kiếm không nỡ nhìn thoáng qua, chỉ có thể cắn sang một cái quanh thân lam mang chợt lóe, lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, Nguyên Anh lại hiện ra tại chỗ hiền lam tiểu đỉnh, hắn lúc này đây thoáng do dự. Lại quay đầu nhìn lại Ánh mắt lại nhìn ở chỗ đồ án kỳ lân kia Tuy rằng pháp quyết này bị mạnh mẽ đánh gãy Chính mình thân thể cũng bị hủy diệt rồi Nhưng huyền vũ bài cùng kỳ lân ảnh Vẫn đang chớp đồng liên quang Vẫn chưa có chút ảnh hưởng Nhưng giờ phút này Một đảo thanh ảnh lại phiêu đáng Tại bên cạnh kỳ lân huyến ảnh Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm nguyên anh Một tia cảm tình cũng không có Hàn ly thượng nhân cùng ánh mắt này cơ linh dùng mình một cái trong lòng trầm xuống cuối cùng đem một tia may mắn cũng hoàn toàn mất đi. Tự lưu, một tiếng, nguyên anh không hề do dự, người hướng trên đỉnh bay đi, như vậy nhập vào đỉnh không thấy bóng sáng. Mà theo sau tiểu đỉnh phát xuất một tiếng quái minh đột nhiên tự hành bay lên trời, liên đồn vài cách liền hiện ra tại thông đảo Đồng Khẩu. Mà thanh ti kia căn bản không thể truy kích Nguyên Anh thuấn si mấy lần liên tiếp, ngay tại trên đường tán loạn biến mất. Hàn lập đã xem khẩu phi kiếm kia bị ít tà thần lôi vây ở trong, nhìn Nguyên Anh đi xa, khóe miệng hơi hơi vừa động, sau lưng tiếng sấm thanh cùng nhau liền hóa thành một đảo ngân hồ thẳng đến Nguyên Anh đuổi theo. Hàn ly thượng nhân tự sẽ không đứng ở tại chỗ tính chờ hàn lập đổi theo, sử dụng đỉnh này hóa thành một đoàn lam quang hướng trời cao vọt tới đồng dạng hai lần thuấn di sau cũng sắp tiếp cận đồng khẩu. Mà hàn lập lại còn tại này phía sau cách xa 7-80 trường. Vì tiểu cực cung đại trưởng lão này trong lòng buông lòng đang muốn lại một lần nữa thuấn di khi muốn trực tiếp sử dụng kiện lam đỉnh đem của đồng khẩu mở ra. Huyền vũ lặng mỏ ở phủ cận bỗng nhiên bay ra vài hàn quang, nhắm thẳng đỉnh thượng hướng đến. Hàn ly thượng nhân đối huyền vũ hàn khí này không cho là đúng, Lam Diếm trên tiểu đỉnh nhất thời lớn lên đã nghĩ đem hàn quang này đánh lui. Nhưng là đúng lúc này kinh biến nổi lên. Huyền vũ hàn khí này trong trước mắt màu sắc đại biến từ sương mù hàn quang nháy mắt hóa thành đỏ đậm hỏa diễm cùng hàn lam băng diễm trên đỉnh vừa tiếp xúc. Dĩ nhiên dung nhập lam diễm bên trong căn bản không nhìn băng diễm. Theo sau tái chợt lóe, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chui vào trong tiểu đỉnh. Kiền lam đỉnh chấn động tùy theo truyền ra tiếng giống to kinh sợ dị thường của hàn ly thương nhân. Lam xích lưỡng trùng quang diễm quỷ dị chợt sao tại đỉnh thượng hiện lên. Đan vào cùng nhau. Phát suốt tiếng đồng âm âm vang lên. Đỉnh này liên quang đại phóng tại trong hang đồng cuồng trướng trong nháy mắt hóa lớn thành vài thước. Lam xích lưỡng trùng quang diễm tại trên đỉnh bỗng nhiên một phân thành hai chiếm cứ một nửa đỉnh này. Trong lam sắc quang diễm hiện ra nguyên anh hàn ly thượng nhân. Nó vừa sợ vừa giận hướng đối diện nhìn lại. Tại trong xích viêm, một đầu hỏa nha rõ ràng hiện lên trong miệng phát suốt vài tiếng đê minh, dĩ nhiên có bộ dáng thản nhiên. Tại thời điểm sinh tử mấu chốt, hàn ly thượng nhân tự nhiên không có khả năng tiếp tục rằng co. Nguyên anh trong miệng kêu to một tiếng, làm sắc quang diễm hướng đối diện hung hăng đánh tới. Mà hỏa nha kia cũng không thèm để ý. Hai cánh vung lên quanh thân xích diễm thổi quét mà đi Hai người trong lúc đó hào quang đại phóng oanh minh thanh nổi lên rất kịch liệt Mà con hỏa nha kia chính là thái âm chân hỏa biến thành Chân hỏa bước đầu đã có thông linh cũng không biết khi nào bị hàn lập theo trong pháp trần loi ra Lặng yên mai phục tại đồng khẩu cũng dựa vào nhiều ngày cắn nuốt huyền ngọc hàn khí che giấu suất kỳ bất ý biến ảo đánh lén quả nhiên một khắc đắc thủ Tuy rằng bởi vì thái âm chân hỏa số lượng rất thư thức Không thể lập tức đem này đỉnh khống chế được Nhưng là nguyên anh Hàn Ly thượng nhân đồng dạng không thể thắng thái âm chân hỏa Không thể tái thuận lợi sử dụng đỉnh bỏ trốn mất Mà đúng lúc này Hàn Lập không tiếc pháp lực Dùng lôi đồn vài lần tới phố cận tiểu đỉnh Lam diễm của Nguyên Anh gặp tình hình này nhất thời không thể đoạt lại kiện lam đỉnh trên mặt trong phút chốc hiện ra vẻ kinh hoàng. Bỗng nhiên một đoàn lam quang theo đỉnh bắn nhanh ra, hướng trời cao phi thân chạy, Nguyên Anh này buông tha cho việc tranh đoạt đỉnh một mình cướp đường mà chạy. Hàn lập thấy vậy trên mặt gì sắc trợt lóe, nhưng lại lập tức không chút do dự, giơ tay lên. Một cây bích lục sắc tiểu thước di động hiện ra tại trong tay Hàn lập trong miệng vài tiếng trầm thấp chú ngữ nói ra Đồng thời trong tay Phật quang khởi sắc chớp đồng Bích lục tiểu thước kia run lên lục quang đại phóng Lập tức biến mất trong tay Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên hiện ra tại trên không Nguyên Anh hàn ly thượng nhân Nguyên Anh thấy vậy kinh hãi tiểu thủ kháp quyết Sẽ lập tức lại thuấn di né ra Nhưng tại trên đỉnh đầu lục thước khẽ run lên Liền theo trên thước hiện ra một đóa bát khẩu ngân sắc liên hoa Liên hoa này đảo ngược Vừa chuyển động Phạm âm Phật sướng truyền ra Đồng thời theo trong liên hoa phun ra một mảnh thất sắc quang mạc Hàn ly thượng nhân chỉ cảm thấy Phật quang tứ phương tụ lại Nhất thời chân nguyên ngưng trệ Nguyên anh vô pháp nhúc nhích Khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh nhất thời xám trắng Ngân sắc hồ quang trên không chớp đồng thân hình hàn lập trong hư không hiện ra, hướng bên dưới lạnh lùng nhìn lại. Cái lục thước này tự nhiên chính là bát linh thước, linh bảo mà hàn lập ngày đó được. Tuy rằng đồng dạng mới chỉ tu luyện thành tầng thứ nhất thông bảo quyết, nhưng mà quy lực lại thực kinh người, lấy đấu pháp tấn công địch mà nói tựa hồ quy lực còn trên hư thiên đỉnh. Đương nhiên hiện tại có thể chế chủ một gã Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ như thế. Tự nhiên hơn phân nửa là bởi vì đối phương chỉ còn Nguyên Anh, lúc trước lại bởi vì muốn sử dụng hàn khí trong huyền Ngọc Đồng mà thi triển bí thuật nào đó lợi hại gì thường, làm lúc này pháp lực Nguyên Khí sớm tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không Nguyên Anh của hậu kỳ tu sĩ, đang muốn ngưng hình củng cố, không có khả năng dễ dàng đắc thủ như thế tuy rằng dùng bát linh thức xuất kỳ bất ý chế chủ nguyên anh đối phương hàn lập cũng không nói thêm gì vô nghĩa lúc này một tay vừa nhấc năm ngón tay vung lên chỗ đầu ngón tay đồng thời có kim quang chớp động tiếng sấm trầm thấp vang lên năm đạo kim hồ bắn nhanh ra hóa thành năm đạo mấu chỉ kim sắc tiểu xà hướng đến nguyên anh trong phật quang sau đó xoay quanh lại hóa thành mấy cái kim tác một chút đã đem nguyên anh nhốt lại ở tại chỗ. Hàn lập tay áo bào phất một cái, lại có một số cấm chế phù lục bay ra, lập tức các màu cấm chế tại trên thân thể nguyên anh linh quang chớp động không ngừng. Tiếp theo một tay hướng túi chứa vật, bàn tay vừa lập chuyển, mười cây ngân châm hiện ra tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhẹ ngân mang chợt lóe lướt qua. Ngân châm khởi sướng một chút nhập vào các môi yếu hải trên thân thể nguyên anh Thân thể nguyên anh hàn ly thượng nhân chợt một trận run dậy Lập tức thần quang trong mắt chợt nhất ảm đảm Nhìn thấy cảnh này hàn lập mới chính thức yên tâm Vỗ vỗ hai tay sau trên mặt lộ ra biểu tình nhẹ nhàng cười nhạt Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1106 Thu Diễm Hàn Lập xem xếp một hồi, rồi đem lục sắc tiểu thức thu lại, nhẹ nhàng hạ xuống tới trước Nguyên Anh đang lộ ra vẻ mặt oán độc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm vào Hàn Lập. Môi mím chặt. Vị tiểu cực cung đại trưởng lão này biết rõ song phương đã tranh đấu tới nông nỗi này, nói những lời cầu xin tha thứ, căn bản không kết quả gì mà còn tự dước lấy nhục mà thôi. Hắn chỉ thấy hối hận chính mình trước khi bị cấm chế, có thể thi triển bí thuật đem Nguyên Anh tự bảo mà. Hiện giờ đã bị hàn lập hoàn toàn khống chế, muốn tự bảo Nguyên Anh đúng là có muốn cũng không được. Hàn lập mỉm cười nhìn hàn ly thượng nhân Nguyên Anh, không nói câu nào, tay áo run lên, xuất ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, bay tới đỉnh đầu Nguyên Anh. Hàn lập khẽ hướng bình nhỏ điểm nhẹ. Miệng bình đảo ngược lại bên trong bạch quang lưu chuyển không ngừng, một luồng sáng mờ phát ra, đem hàn ly thượng nhân Nguyên Anh hút vào trong bình. Lập tức hàn lập đưa tay hướng Kiền lam đỉnh ở xa xa vẫy tay. Lũ thái âm chân hỏa kia lúc này đang bao vây lấy tiểu đỉnh, hướng bên này bắn nhanh mà về, lói lên, liền tan biến vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng sáng. Hàn lập lúc này mới đem bình ngọc thu lại. Thân hình hóa thành một đảo thanh hồng hướng phía dưới bay đi. Một lát sau thanh quang chợt lóe, thân hình hàn lập một lần nữa xuất hiện ở trên đống loạn thạch ánh mắt quét qua khắp nơi, khẽ cao mày. Vốn bạch mộng hinh bị vây trong quần sáng màu bạc, bây giờ thân mình lại đang nằm sấp trên một mảng đá vụn trong đống loạn thạch, máu chảy dòng dòng, bụng bị xuyên thủng một lỗ hồng lớn, đã trở thành một khối thi thể. Mà máu huyết trong cơ thể nàng ta khô kiệt, rõ ràng là tình trạng nguyên anh đã xuất khiếu trốn đi. Hướng không chung nhìn lại, hình nhân khôi lỗi đứng bên cạnh hư ảnh kỳ lân không có nhúc nhích. Giống như từ lúc Hàn Lập rời đi đến bây giờ căn bản không có rời đi một bước, Nguyên Cương Thuấn cùng ma tuổi phi đao vẫn lơ lửng trước mặt cả hai đều chớp đồng linh quang nhàn nhạt. Ở bên ngoài hơn bốn năm mươi trượng, năm bộ xương khô lắc lư sóng vai đứng chung một chỗ, vốn đang tỏa ra ủn ủn ma khí hôi bạch đã biến mất sạch sành xanh không còn ít nào. Một bộ không xương trên tay còn cầm một cái túi chữ vật màu xanh, một con khác đang ngắm nghĩa một đoàn hắc diễm trên hai tay, lúc sáng lúc tối trước đồng không thôi. Lông mày hàn lập nhanh chóng rán ra, thần niệm đảo xuống cùng hình nhân khôi lỗi liên kết với nhau, nháy mắt hiểu rõ những chuyện đã xảy ra. Hóa ra bạch mộng hình, mắt trông thấy cảnh hàn lập chém giết hàn ly thượng nhân, sau đó lại phóng đi truy đuổi nguyên anh. Rốt cuộc trong lòng đại kinh cuối cùng không tiếc tự bảo số linh bảo mạnh mẽ phá vỡ cấm chế do nguyên cương thuấn hóa thành phi đồn mà chạy. Nhưng là hàn lập trước khi rời đi đã sớm hạ lệnh cho hình nhân khôi lỗi không thể để cho người nào chạy ra khỏi nơi này. Bọn chú tự nhiên không khách khí sử dụng ma tùy phi đao bất ngờ xuyên thủng bụng đem thân thể nàng ta phá hủy. Sau đó nàng ta đem Nguyên Anh xuất khiếu phá thể mà ra Lại bị hình nhân khôi lỗi dùng lôi hỏa cung cộng thêm kim lôi tiến một kích bắn nát Khiến nàng ta từ nay về sau biến mất khỏi thế gian Về phần người trung niên áo xanh kia Không thể ngăn cản ngũ ma vây công Cuối cùng ngay cả thân thể Nguyên Anh cùng vài món bảo vật đều bị ngũ ma cắn nuốt sạch sẽ Chỉ để lại túi chứ vật với hàn diễm vô cùng lạnh kia Hiểu rõ chuyện gì xảy ra Hàn lập thở nhẹ một hơi Không nói gì thêm hướng xa xa Ngũ ma vẫy tay một cái Nhất thời từ trong tay chúng nó lấy túi chữ vật Cùng đoàn hàn diễm màu đen kia Hơi do dự một lát Hai tay trà sát tiếng sấm vang lên Vô số võng cầu nhỏ trong tay bắn nhanh ra Đồng thời hướng hắc diễm bên trên quấn tới Đã đem đoàn hắc diễm mất đi Chủ nhân này giam cầm lại Hóa thành một quả cầu màu vàng to lớn bằng nắm tay. Một tay vỗ túi chứ vật trên tay xuất hiện một cái hàn khí huyền băng hạp. Hàn lập tùy ý ném quả cầu vào trong hộp, đem hộp thu hồi. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng trên bạch mộng hình thi thể. Suy nghĩ một chút sau, đột nhiên tay áo bào run lên, một đoàn hỏa cầu xích hồng bắn ra. Phúc một tiếng, nháy mắt thi thể bị lửa cháy bao vây trong đó. Nhưng lập tức một đoàn bạch diễm theo thi thể toát ra, một trận quay cuồng đã đem lửa cháy bốn phía dập tắt, sau đó lại ngưng tụ thành một hỏa cầu màu trắng, lại chui vào trong thi thể. Đây chính là phong ly băng diễm mà bạch mộng hinh tu luyện quả nhiên nàng ta sau khi nguyên thần tiêu tán còn sót lại hàn diễm này ở trong thi thể. Nhưng hàn lập sớm đã chuẩn bị, có thể nào để cho hàn diễm này đi mất một tay năm ngón hợp lại hướng về phía hàn diễm hư không một chào, tức khắc từ la cực hỏa biến thành cử chảo, hư không hiện ra ở phía trên hàn diễm, như tia chớp hướng phía dưới trục tới, chặn lấy đoàn bạch diễm bắt vào trong tay cử chảo lập tức bay vụt quay về, mà một tay ca hơn a cơ vương u nơ, gơ, lên đem túi chữ vật trên thi thể hư không bay lên tiếp tới trong tay. Về phần đoàn phong ly băng diễm, hàn lập sử dụng cùng dạng thủ đoạn, dùng tịch tà thần lôi giam cầm lại, sau đó dùng huyện băng hạp thu hồi. Tuy hàn diễm này bởi vì nguyên do chủ nhân bỏ mình. Hơn phân nửa đã biến mất, nhưng chỗ còn sót lại này đều là tinh túy, nếu có thể thu dùng hoặc dùng để dung nhập vào tử la cực hỏa, không cần phải nói quy lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thí nghiệm Cuối cùng Hàn Lập lại cố ý xử lý một chút thi thể Hàn ly thượng nhân Làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ Chính là một đôi phong ly thú làm cho hắn có phần cảnh giác lại không ở trong thi thể Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn Tuy rằng không hiểu chuyện này như thế nào Nhưng Hàn Lập vẫn đem tối chứ vật của đối phương thu lại Cũng chẳng thèm nghĩ làm gì Làm xong tất cả, hàn lập lại hướng hư ảnh kỳ lân cùng khối huyền Ngọc Bài trong không trung kia nhìn lại trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, tuy rằng hư ảnh này là một vật chết, nhưng là trong cơ thể ẩm chứa linh lực kinh người. Nhưng có vài phần quái dị, hình như là loại hàn khí nào đó ngưng tụ mà thành, lại giống như là tinh thuần linh lực biến ảo mà ra hắn không cách nào phân biệt rõ ràng chân chính thành phần của nó. thoáng do dự một chút sau, hắn chậm rãi nâng một tay lên, đầu ngón tay kim quang chợt lóe, thả ra ngoài một đạo kiếm khí dò xét hư ảnh một chút. nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ cổ tay ánh lửa chợt lóe, một đạo xích diễm bắn nhanh ra, nháy mắt trực tiếp tiến vào hư ảnh kỳ lân trên không. sau đó hồng quang chợt lóe. Hóa thành một con hỏa nha bay ra. Chính là linh vật do thái âm chân hỏa kia biến ảo. Nhìn hỏa nha này ở trong cơ thể kỳ lân bay lượn, lông chim hồng quang chớp động quanh thân, nhưng lại đem bạch khí bốn phía của hư ảnh chậm rãi hút vào trong cơ thể nó. Hàn lập thần sắc khẽ động cánh tay buông xuống, hơi cân nhắc, nhưng lại xoay người không hề để mang đến hỏa nha hành động. Mà nhìn chỗ xa hơn một mảnh quần sáng ngũ sắc Tại một mảnh cấm chế kia Tiếng gầm rú yếu bớt đi một ít Nhưng cũng không có một khắc dừng lại Tăng nhân áo bào cho cùng tên kia Lão ẩn còn đang kích đấu không thấy bộ dáng Xem ra bởi vì cấm chế che khuất Hai người này cũng không có phát giác bên ngoài chiến đấu đã xong hơn nữa tuyệt đối không thể tưởng tượng được hàn lập lại lấy tu vi nguyên anh trung kỳ một hơi giết đi một gã đại tu sĩ với hai gã tu sĩ cùng giai lúc này song phương đồng thủ vừa qua khỏi một khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ mà thôi quanh thân hàn lập thanh quang phóng ra liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi thoáng cách tới ngay vô sắc quang mang trên không hai mắt hướng phía dưới nhìn lại Một lát sau hắn lộ ra một tia cười lạnh thần niệm khẽ động, hình nhân khôi lỗi và 5 bộ không xương cùng nhau hướng bên này nhẹ nhàng bay tới trong nháy mắt hướng phía sau hạ xuống. Mà lúc này hàn lập lại tay áo sung lên, 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm bay ra, lập tức hóa thành 36 đảo kim quang xoay quanh đỉnh đầu. Hắn liên tiếp đánh mấy đảo pháp quyết vào trong kiếm quang. Tất cả kim quang nhẹ nhàng run rẩy vài cái, lập tức phân hóa ra hơn trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc hiện ra, lập tức phân tán, chia ra bốn phía quần sáng bắn nhanh mà tới. Nhưng một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện, từng đạo quỷ dị kiếm quang đó biến mất không thấy, toàn bộ mất đi hành tung bóng dáng. Hắn bày ra đại canh kiếm trận, đem kiếm trận khống chế bao phủ khu vực này vào trong lúc này hàn lập mới đột nhiên một tay dương lên một đạo hoàng quang theo tay bắn nhanh ra xoay quanh quẩn sáng trên không một cái liền hóa thành một cây hàng ma trượng, trước đồng hoàng quang nhàn nhạt mặt hắn không chút thay đổi hai mắt đều nhắm hai tay bấm tay niệm thần chú miệng bỗng nhiên truyền ra trầm thấp chú ngữ thanh bắt đầu thúc giục bảo vật này Chỉ thấy hàng ma trượng khẽ run lên, một đoàn hoàng quang trói mắt kịch liệt cuồng trướng gần như trong nháy mắt bảo vật này liền dài hơn 10 trượng. Giờ phút này miệng hàn lập mới dừng đọc thần chú lại thần sắc bình tĩnh lại, mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt một cái về vật lớn phía dưới, hai tay niệm chú một đoàn phật quang bảy màu trong tay hiện ra. Một tay hắn nâng đoàn phật quang này lên, sau đó trở tay bấm ra. Nhất thời doan Phật quang này bắn nhanh đi lóe sáng đánh tới phía trên hàng ma trượng. Vốn bảo vật này đang phát ra hào quang, bên ngoài lại nhiều thêm một đoàn Phật quang bảy màu. Bảo vật cũng bắt đầu phát ra tiếng ông ông, Phật âm trầm lắng mà nghiêm nghị. Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, đi một tay hướng hàng ma trượng điểm tới. Nhất thời hàng ma trượng thật lớn, không chút nào trì hoãn từ trên trấn áp xuống. Vừa lúc đánh lên quần sáng bên dưới, một tiếng nổ như trời long nở đất, ầm ầm vơ A, nơ, gơ, lơ, e, nơ gần như vang vọng toàn bộ ngầm đồng quật. Quần sáng năm màu phía dưới gian nan ngăn cản hàng ma trượng, ngay dưới uy lực thật lớn của hàng ma trượng từng tấp từng tấp vỡ vụn mở ra. Hàn lập thấy rõ ràng tình hình bên trong thần sắc không khỏi ngẩn ngơ Lập tức trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái Thật không nghĩ tới Hai vị đạo hữu lại đang diễn trò Không bằng để hàn mối cùng vui một chút có được không Nếu không hai vị không có bản diễn Chẳng phải là có điểm rất đáng tiếc sao Biểu tình hàn lập trong nháy mắt liền khôi phục như thường nhàn nhạt mở miệng nói Tại bên trong quần sáng Hôi bào Tăng Nhân cùng lão ẩn đang ở cách xa nhau gần 10 trượng trên hai khối đá lớn, hai mắt nhắm nghiền ngồi xuống. Mà ở khoảng không giữa hai người, một con thử linh thú quái dị to bằng nắm tay, nhưng cái bụng đang phát ra từng tiếng nổ vang bạo liệt, nghe như là hai gã tu sĩ có tu vi không thấp đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Hôi bào Tăng Nhân cùng vị long phu nhân này căn bản không có ý động thủ. Chính là lợi dụng con linh thú kia phát ra thanh âm để che sấu đám người hàn lập ở bên ngoài mà thôi. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com, Chương 1107 Kiếm trận Tái Hiện Quang mạc bị hàn lập phá tan, tự nhiên hai người đang ngồi nhắm mắt đà tỏa dưới đất, giật mình mở mắt ra nhìn về phía hàn lập. Mà đúng lúc này, phía trên không chung chỗ hai người có một tầng lưỡng sắc quang mạc như ẩm như hiện, tuy nhỏ hơn ngũ sắc quang mạc nhiều, nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong. Mà ở trung tâm quang mạc, có một cái cầm mạc bán trong suốt, không ngừng chậm rãi chuyển động. Chính là cây khăn này đã phát ra thần thông lưỡng sắc quang mạc. Là ngươi, lão ở nhân mặt, thần tình có chút khó tin. Mà hôi bảo tăng nhân sắc mặt âm tình bất định. Hàn lập quan sát lưỡng sắc quang mạc và cây cẩm mạc một lúc, miệng hơi nít lên. Xem ra các ngươi đã tiêu phí một ít tâm tư, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung. Chậm chậm! Khó trách vừa rồi hàn mố còn buồn bực vì sao đã vận dụng linh mục cũng vô pháp nhìn thấu huyến thuật cấm chế. Thì ra nhị vị đảo hữu đã sớm có chủ ý như ông đắc lợi. Hàn mố thật sự bội phục, hàn lập nói lời khâm phục, nhưng một chút biểu tình lại không có, thậm chí ánh mắt còn hiện lên một tia sát khí. Nghe vậy, hôi bào tăng nhân rốt cuộc chấn đỉnh thần sắc trong miệng niệm một tiếng Phật hiểu. Sau đó nói, hàn đảo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả ba người hàn ly đảo hữu cũng không thể bắt xứ. Nhưng không biết đám người hàn ly huyên hiện ở nơi nào chẳng lẽ đã tự ly khai đồng quật. Vị tăng nhân này vừa nói, vừa quét ánh mắt quan sát toàn bộ trong đồng quật, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích bọn hàn ly thượng nhân trong lòng không khỏi giật mình. Căn bản hắn không tưởng chỉ một mình Hàn Lập có thể diệt sát được ba cao dai tô sĩ này. Hàn Lập nheo hai mắt lại trước là lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì. Hai người phía dưới có chút ồ ồ cặc cặc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hừ, đảo hữu giả thần giả quỷ làm gì? Nếu bọn Hàn Ly đã rời khỏi đây, ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng soi lẻ, nếu không sẽ bị hắn bắt tới tiểu cực cung trở thành thân cá châu chim lồng lão ẩn không nhấn nại được, chừng mắt nói. Hai người không cần lo lắng, ba tên kia đã bị ta đánh cho thất thất bát bát. Nhưng thật ra, Hàn Ly huyên còn lưu lại một nguyên anh. Nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiến hai vị lên đường hay trăng, hàn lập nói không một chút khách khí. Hàn ly thượng nhân bị ngươi đánh bại, không có khả năng câu sau cùng của ngươi có ý tứ gì, lão ẩu nghe hàn lập nói, sắc mặt đại biến trở nên kinh nộ. Không có gì. Tuy hàn mố không biết các ngươi quan hệ ra sao, rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng rất là làm biến suy nghĩ. Nhưng đâm trọt làm cho tài hạ và tiểu cực cung đánh nhau, thì chắc chắn đối với tài hạ không có hảo ý. Điểm này cũng đủ rồi. Bình sinh tài hạ hận nhất là bị người khác lợi dụng. Hai vị nên biến mất khỏi nhân giới đi là vừa. Hàn lập nhàn nhạt nói, hai mắt nhắm lại không hề để ý tới bọn này, sau đó hai tay kháp quyết trong miệng truyền ra tiếng thanh âm chú ngữ hôi bào tăng nhân và lão ẩu cả kinh trong phút chốc cảm ứng được linh khí sao động ở phủ cận, vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy ở ngoài hơn mười trường, vô số kim quang chớp đồng, nếu quan sát cẩn thận thì thấy đó những tơ vàng tinh tế ẩm ẩm hiện hiện. Các kim ti lúc lói lúc tắt, không theo một quy luật nào. Tất cả đang chậm rãi hướng đến gần, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị Kiếm trận, thấy hàn lập trở mặt ra tay, sau khi đảo ánh mắt nhìn qua xung quanh, lão ẩn bật thốt lên. Trong lòng hôi bào tăng nhân sùng mình cố gắng ngăn cản ý nghĩ hàn lập đánh chết hàn ly thượng nhân, há mồm hướng không chung, lớn tiếng nói. Hàn huyên không cần hiểu lầm, hai người bọn ta tuyệt không có ý đồ bất lợi đối với đảo hữu. Hiện tại bên ngoài hư linh điện còn có không biết bao nhiêu tu sĩ tiểu cực cung. Nếu bọn họ không thấy hàn ly ra ngoài tuyệt không để cho đảo hữu dễ dàng rời đi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên liên thủ tự định. Về phần thông thiên linh bảo, hai ta có thể phát hạ huyết thể tuyệt không lộ ra nửa phần. Không cần. Tại hạ tin tưởng người chết tuyệt sẽ không để lộ bí mật hàn lập nghe Tăng Nhân nói xong như vậy, nghe răng cười hang hắc. ma cưu huyên không cần nói thêm nữa. ngươi xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật, làm gì để chúng ta trong mắt. Bàn tay lão ẩu lập chuyển, một cây hoàng sắc quải trưởng hiện lên trong tay, nhìn Tăng Nhân cười lạnh, nói. Tăng Nhân nghe vậy liền ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại. Mới thấy rõ nhân hình khôi lỗi đang đứng núp sau hàn lập, mà ở xa đang lúc lắc năm bộ xương hình người, sắc mặt không khỏi đại biến. Gì vậy, tên này là ai, tăng nhân giật mình la lên. Các bộ xương khô này hình như là ngũ tử đồng tâm ma trong truyền thuyết, còn người kia không biết lai lịch ra sao. Nhưng đa phần là những thứ này đã xuất kỳ bất ý đánh hàn ly bị thương nặng. Chưa tính người này, chỉ nội ngũ ma này thật sự là năm con ma đầu của càn lão ma thì dù hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là tốt chiến tốt thắng, giết chết hàn tiểu tử, liền sau đó mấy thứ này sẽ không còn uy hiếp đối với chúng ta nữa. Nhưng hiện tại, vẫn là phá vỡ kiếm trận trước rồi nói sau. Nếu không, chờ đối phương thúc dục ngũ ma tiến lên, chúng ta sẽ gặp đại phiền phức. Cũng may Phật môn công pháp có chút công hiệu khắc chế ngũ ma. Vạn nhất ngũ ma ra tay, liền giao cho ngươi lo liệu. Chúng ta cũng có thể đi từng bước như vậy. Nếu chúng ta không phá vỡ được kiếm trận, liền vận dụng kiện bảo vật dùng để đối phó với Hàn Ly thượng nhân, đối phó với người này. Lão ẩu, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm trao đổi với tăng nhân. Cũng chỉ còn cách như thế. Chẳng qua công pháp người này tu luyện không phải băng hệt, chỉ sợ dùng vật kia không có kết quả. Tăng nhân thở dài, đồng dạng truyền âm nói lại. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may đối phương không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù không giết được đối phương nhưng làm cho hắn bị thương nặng tuyệt không phải là vấn đề Thật sự lần này chúng ta tính sai Tuy rằng có được tin tức thần thông của hàn tiểu tử to lớn Không dưới hậu kỳ tu sĩ nhưng không nghĩ là khó giải quyết đến như thế Nguyên lai like muốn cho hắn tiêu hao phân nửa tu vi với hàn ly Chúng ta ra tay cuối cùng liền nắm chắc thắng lợi Nhưng lại không nghĩ người này trực tiếp diệt sát hàn ly lão nhân mà lại không tổn hao gì. Nếu sớm biết như vậy thì cũng không tranh vào vũng nước đục này làm gì. Lão ẩn quán hận nói. Việc đã đến nước này, long đảo hữu cũng đừng hối hận. Sử dụng hết vật kia đổi lại chúng ta có một kiện thông thiên linh bảo và ngũ tử đồng tâm ma tính ra là chúng ta vẫn chiếm đại tiện nghi. Tăng nhân vừa thấy không thể đả động gì được, hàn lập dừng tay, mà kim ti ở bốn phía không ngừng tiếp cận, thần sắc trở nên âm trầm, nhưng đồng thời trên người xuất ra một cỗ khí âm trầm, so với bộ dáng hiền lành vừa rồi khác nhau một trời một vực. Lão ẩu nghe lời này lầm bầm trong miệng vài tiếng, lập tức ném quải trưởng trong tay vào không trung, hoàng quang đại phóng, hóa thành một con hình dáng như phi mã. Là một quái thú trong miệng có nanh vàng Quái thú này bị lão ẩn thúc dục pháp quyết Xoay một cách ở trong tầng trời thấp Sau đó bỗng nhiên hé miệng Phúng ra vô số hoàng mang thổi quét qua tứ phương tám hướng Các hoàng mang hóa thành hơn ngàn khẩu đại hoàng kiếm to cỡ bàn tay Tinh quang bắn ra bốn phía Bộ dáng sắc bén dị thường Mà tăng nhân Hai tay hợp lại rồi tách ra trong tay xuất ra nhiều cách pháp luôn trước lói ánh ngân hướng không trung vung lên hình thể của hai cái pháp luôn cuồng trướng liền hóa thành hai ngân đoàn xa luôn lớn nhỏ sau đó hùng hổ hướng không trung chạm ra trên không trung hàn lập mở hai mắt nhìn hành động hai người mặt không đổi sắc Chỉ thấy các đại hoàng kiếm và sa luôn trước sau vọt vào trong kim ti, trong nháy mắt bị kim ti đánh cho thất linh bát lạc, hóa thành một đống phế liệu rơi xuống. Đây là kiếm trận gì, sao lại sát bén như thế? Lão ẩu và tăng nhân thấy màn này cùng hít vào một khẩu lương khí, liếc mắt trao đổi với nhau, dơ, dơ quy quy, e u, nhìn thấy sự kinh hãi từ ánh mắt đối phương. Tự nhiên hai người này sẽ không thử lại. Lúc này, lão ẩu lật tay, xuất ra một khối bốn cạnh màu lam nhạt giống như một cổ bảo trong miệng vang lên tiếng thanh âm chú ngữ, lập tức dương tay tế ra. Nhất thời hình thể khối này cuồng trướng biến thành một kiện cự vật lớn cỡ bằng một tòa tiểu lầu, mang theo lam mang trói mắt, hung hang đánh vào không trung. Nhưng một màn tương tự lại xuất hiện. Trong không trung kim ti dậm dạp liền lói lên trong nháy mắt, bảo vật này bị cắt thành vô số mảnh, phát ra hình ảnh như pháo hoa, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Không thể nào! Lam kim chuyên này được luyện chế từ lam kim, vô cùng cứng cỏi sao lại bị hủy nhanh như vậy? Rốt cuộc, lão ao không the kiên nhẫn nữa, phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Mà hôi bảo tăng nhân những mày! Miệng quát khẽ một tiếng đột nhiên điểm một cái, xuất ra một con linh thú giống như con chuột. Nhất thời quanh thân con linh thú này lưu chuyển một trận hôi hoang cái bụng bất khả tư nghị bàn trứng lên. Trong nháy mắt cái bụng đầy lông xù đã bự gấp mấy lần thân hình, rồi một tiếng phanh nhỏ vang lên con linh thú này mở miệng ra. Nhất thời một đoàn hôi mông âm lãng mà mắt thường có thể thấy được từ trong miệng phúng ra. Vừa rời khỏi miệng, liền như kinh đào hải lãng, vù vù bay thẳng thổi quét đến kim ti. Tâm niệm của vị tăng nhân này thật nhanh nhạy. Vừa thấy các hữu hình bảo vật vô kế khả thi đối với kiếm trận, liền nhanh chóng xử vật vô hình để công kích. Nhưng trong thanh nguyên kiếm quyết đã từng nói, một khi tu luyện đại thành đại canh kiếm trận, liền có thể tung hoàng nhân giới thật không sai. Tuy kiếm trận bày ra ở đây chỉ là một nửa mà thôi nhưng không phải dễ dàng bị âm lãng phá vỡ. Chỉ thấy minh mông âm lãng nhập vào trong kim ti, liền các kim ti rung lên. Trong kim quang đại phóng biến thành tự đại kiếm quang, nhanh như chớp chạm vào âm lãng, làm âm lãng thất linh bát lạc, tán loạn biến mất. Mà sau đó kim sắc kiếm quang này lại nhoáng lên một cái. Một lần nữa biến thành nhiều kim ti tiếp tục như nước thủy triều cuốn tới quay chung quanh hai người Bộ dáng bình thường như trước đó không hề có gì xảy ra Khiến cho người ta có một cảm giác đáng sợ sâu không thể lường Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odo giải trí.com Chương 1108 Đoạt Bảo. Đến lúc này, sắc mặt hôi bào tăng nhân trở nên khó coi dị thường. Kiếm trận này, viễn siêu huyền ảo ngoài sự liệu của bọn họ. Hàn lập nhìn thấy mặt mũi hai người đại biến nhưng lại không có vẻ hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bọn chúng có vẻ có điều gì, chỉ thấy ánh mắt chớp đồng vài cái, khói mắt sực sực. Lúc này, Hai người bọn lão ẩu lại lấy ra thêm vài món bảo vật cố gắng ngăn cản kim ti đang đến gần. Thần sắc hàn lập trợt động, vẫn đứng phía sau nhân hình khôi lỗi bóng nhiên quanh thân lói lên liên quang nhàn nhạt, ngay tại chỗ đã biến mất không thấy bóng sáng. Mà một lát sau kim ti của kiếm trận đã từ bốn phía áp gần sát vào hai người bọn lão ẩu, khoảng cách chỉ còn cỡ 20 trường. Điều này thậm chí bức ép lão ở và hôi bảo tăng nhân tự bảo số cổ bảo nắm trong tay Tuy rằng kết quả đã tạm thời ngăn lại kim ti được một chút Nhưng vẫn không thể ngăn cản kim ti tiếp tục tiến đến gần Không được Kiếm trận này quá cổ quái Bảo vật tầm thường không thể phá vỡ Ngươi mau dùng đồ vật kia đi Chỉ có nó mới đủ quy lực đánh tan kiếm trận lão ẩn thấy kim ti tiến càng lúc càng gần, rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên quay đầu hướng về phía tăng nhân nói. Dùng vật này tự nhiên có thể phá vỡ được kiếm trận, nhưng sau đó đối phó với hàn tiểu tử bằng cách nào, hôi bào tăng nhân có chút chần chờ, nói. Ngươi đừng cố chấp nữa. Phá vỡ kiếm trận này, chúng ta còn có một đường sống. Nếu không chờ khi kiếm trần khép lại thì chúng ta chết chắc Giữ lại vật này cũng chỉ vô dụng lão ẩn không chút suy nghĩ Vội nói Hồi bảo tăng nhân nghe xong lời này cơ nhục trên mặt run rẩy Nhưng khi nhìn kim ti ở bốn phía đã tiến đến gần chỉ còn mấy trượng Rốt cuộc lão cắn răng, gật đầu bèn vỗ vào túi chứ vật bên hông Nhất thời một kiện bảo vật cổ quái xuất hiện trong lòng bàn tay Đó là một hỏa hồng viên cầu, lớn bằng nắm tay người lớn tỏa ra hồng sắc minh mung Làm cho không người nào rốt cuộc nhìn thấy rõ đây là vật gì Nhưng ở bề mặt viên cầu có hé ra hai cái cấm chế phủ triện có hai màu kim ngân phân biệt Một tay hôi bào tăng nhân nâng vật này lên trên mặt lộ vẻ cẩn thận bộ dáng ngưng trọng dị thường Ma cưu đạo hướu động thủ nhanh lên Vật này nếu phát ra trong khoảng cách quá gần chúng ta cũng sẽ bị liên lụy lão ẩu nhìn các kim ti kiếm trần đa tiến gần hơn 10 trường, lộ ra sự sắc nhọn dị thường bèn kêu lên hối thúc. Hôi bảo tăng nhân thở dài đưa tay gỡ phù triện trên hồng sắc viên cầu muốn sử dụng ngay vật này. Nhưng vào lúc này, phía sau hôi bào tăng nhân chợt lói lên ngân quang nhàn nhạt trong hư không hiện ra một đảo nhân ảnh. Hành động giống như quỷ mị, không một chút tiến động, không làm cho tăng nhân phát hiện ra một chút nào khác thường. Nhưng lão ẩu đứng ở phía đối diện, lại nhìn thấy, liền kinh hãi la lên thất thanh. Ngươi cẩn thận phía sau. Lão ẩu vừa nhắc, vừa đảo tú bào. Một đảo hoàng mang chợt lói lên, lưới tới nhắm nhân ảnh này bắn thẳng tới. Hồi bào tăng nhân vừa nghe lời cảnh báo của lão ẩu trong lòng tự nhiên sùng mình, không kịp suy nghĩ, thân hình nhoáng lên một cái, thân hình bắn tạp qua một bên, đồng thời cánh tay đang nâng viên cầu theo bản năng cũng co rụt lại, muốn thu viên cầu vào trong tay áo bào. Tuy nhiên tất cả hành động này đã muộn, nhân ảnh hiện lên phía sau chính là nhân hình khôi lỗi, mà nó lại có thần thông tương đương nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ thấy thân hình nó chợt động, một tay trực tiếp đâm vào sau lưng hôi bào tăng nhân, tay kia chụt lấy khỏa hồng sắc viên cầu. Động tác chỉ có thể so với sấm sét để hình dung, vô cùng nhanh lẻ. Một tiếng kêu rên vang lên thân hình của tăng nhân liền lảo đảo. Khi nhân hình hôi lỗi đâm vào cho yếu hại, tuy ngân sắc thủ trưởng dễ dàng đi qua hộ thể linh quang, nhưng khi vừa chạm đến lưng của tăng nhân thì trong trước mắt từ lưng tăng nhân hiện lên một lên một ảng ảnh của một con quái điểu toàn thân bao phủ đầy lông. tuy ngân mang từ thủ trưởng đại phóng dễ dàng phân khai ảng ảnh của quái điểu nhưng tự nhiên động tác hơi trì hoãn một chút làm cho tăng nhân né được chỗ yếu hại chỉ ngay đầu vai bị một lỗ thủng tối máu máu tươi chảy ròng ròng còn tay kia của khôi lỗi khi chụp vào viên cầu cơ hồ sẽ đắc thủ Thì đột nhiên viên cầu rời khỏi tay tăng nhân bắn về phía lão ẩu. Hoàng mang do lão ẩu bắn ra đã đi đến trước người nhân hình khôi lỗi. Đó là một cây châm màu vàng phát ra ánh sáng lập lòe. Hai mắt của nhân hình khôi lỗi tự quang đại phóng. Nhưng không thèm né tránh cây châm này. Cánh tay đang chụp về viên cầu đột nhiên sun lên. Một tiếng động sát băng chuyển đến. Cánh tay này liền thoát ly khỏi thân thể bay ra, lói lên lướt qua đuổi theo viên cầu, chụp lấy viên cầu, rồi nhanh chóng bắn trở về. Cơ hồ đồng thời lúc đó, hoàng sắc tế châm đã đánh vào phía trên đầu của nhân hình khôi lỗi. Một tiếng bão liệt nặng nề phát ra, hoàng mang chớp động. Không tốt, a Hai tiếng kêu bất đồng vang lên. Một kinh một hỷ đồng thời từ miệng của tăng nhân và lão ẩu phát ra Cũng không phải hai người có ý tưởng bất đồng gì Mà là do tăng nhân thấy viên cầu bị cướp mất Tự nhiên la lên kinh sợ gì thường Còn lão ẩu đứng ở xa xa chứng kiến bản mệnh pháp bảo khổ tu trăm năm của mình Đánh vào chỗ yếu hại của đối phương Mà đối phương lại không có chút bộ dáng phòng hộ Liền không khỏi mừng rỡ la lên Thân hình nhân hình khôi lỗi lùi về phía sau mấy bước mấy miễn cứng ổn định thân hình, rồi đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn lão ẩu. Ngay huyệt thái dương xuất hiện một cái lỗ cỡ ngón cái, nhưng lập tức trong lỗ lói lên ngân quang, ra thịt liền liền lại như lúc ban đầu, ngay cả một vết thương cũng không tồn tại. Màn này khiến cho lão ẩu trợn mắt, há hốc mồm. Nhưng lập tức cảm ứng được cái gì, miệng phát ra tiếng thét chói tai. Hoàng mang châm, ngươi làm gì hoàng mang châm của ta vậy? Nhân hình khôi lỗi chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay đang có một cây châm màu vàng, đang nhảy nhót liên hồi, muốn liều mạng thoát ra, nhưng đã bị một đoàn ngân quang bao phủ, căn bản không thể độn thoát. Lão ẩu thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt. Môi vừa động, đang muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên hai tay của nhân hình khôi lỗi trà sát lại, ngân quang trong bàn tay đại phóng, ánh sáng của hoàng mang châm trở nên ảm đảm, linh tính dần dần biến mất. Tâm thần của lão ẩu liền bị chấn động, phun ra một ngụm máu, có vẻ tổn thương không ít nguyên khí. Mặt hôi bào tăng nhân xanh như tàu lá chuối, bất chấp thương thế sau lưng, đột nhiên dương hai tay lên. Vô số tiểu ngân quang lớn bằng nắm tay ảo ảo, tuôn ra ẩn ẩm, ẩm trong đó có tiếng sấm nổ mạnh, không biết là loại bảo vật gì nhưng xem ra chừng thanh thế kinh người. Hàn lập ở trong không trung nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng cười hắc hắc, thần niệm nhất động. Hai tay nhân hình khôi lỗi liền kháp quyết quang thân ngân quang đại phóng, sau đó hào quang thu liếm lại tại chỗ đã quỷ gì biến mất. Tự nhiên các ngân sắc quang đoàn đánh vào hư không, hoàn toàn không có một chút hữu hiệu nào. Tăng nhân và lão ẩu liếc nhìn nhau đều thấy được vẻ tuyệt vọng từ trong mắt đối phương. Mà lúc này kim ti kiếm trần đã chỉ còn cách bọn họ khoảng 7-8 trượng. Dù bọn họ có bản sự như trời cũng vô phương chạy thoát. Hàn lập huyền phù ở trên cao, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Rốt cuộc đại canh kiếm trấn đã hoàn toàn khép lại. Vô số kim ti hóa thành một cự đại kim sắc quang cầu. Đầu tiên là trong quang cầu chuyển ra tiếng nổ bạo liệt quang cầu liền chấn động vài cái tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của tăng nhân và lão ẩu. Dưới thần thông của Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập thấy rõ ràng trong nháy mắt hai vị nguyên anh Trung Kỳ tu sĩ đã bị loạn nhận phân thây. Thịt bay tung tóe. Dưới sự chém cắt liên hồi của vô số kim ti cuối cùng cũng biến thành vô số điểm lục quang biến mất ra khỏi thế gian này. Các bảo vật và túi chứ vật của hai người đều bị kiếm trần xảo diệt không còn một mảnh. Chỉ còn hai tiểu đoàn cực hàn chi diễm hai màu hoàng lục, nhẹ nhàng phiêu phù trong không trung. Khẽ thở dài một hơi, thần sắc của hàn lập giãn ra, lộ ra vài phần tịch liêu. Giây phút tính lặng chỉ trong chốc lát. Đột nhiên bên cạnh chợt lói lên ngân quang, nhân hình khôi lỗi không một tiếng đồng hiện ra, một tay đưa lên một khỏa hồng sắc viên cầu. Hàn lập chẳng nói chẳng rằng tiếp nhận cái này cẩn thận đánh giá. Viên cầu này bán trong suốt. Bên trong ẩm ẩn một đoàn hồng diễm chói mắt, không ngừng quay cuồng. Nhìn kỹ thì chính là một con hỏa điểu đang bay múa, trông rất thần kỳ sống động. Ở bốn phía hỏa điểu trước động đủ loại phù văn đầy màu sắc. Nếu nhìn kỹ các phù văn này là một loại cổ văn nào đó. Dù kiến thức đối với văn tự cổ đại của Hàn Lập bây giờ vô cùng uyên bác nhưng cũng không thể nhận biết được lai lịch của văn tự này. Dường như đây là một loại thượng cổ văn tự hoàn toàn mới. Hàn lập đứng quan sát cả ngày, đôi mày nhíu chặt. Vật này đã được đem ra tại thời điểm tối hậu thì ít hẳn không phải tầm thường có thể là một trọng bảo sát thủ cuối cùng. Tuy thoạt nhìn thì thấy viên cầu này có chút thần diệu tựa hồ bên trong ẩn chứa không ít hỏa linh lực. Nhưng bằng bấy nhiêu đó mà có thể phá được đại canh kiếm trận căn bản là người điên nằm mộng. Xem ra uy năng đích thực của vật này nằm trên các phù văn. Nhưng các cổ văn này, một chữ hàn lập cũng chẳng biết, tự nhiên càng không thể nói đến chuyện lính ngộ. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp nghiên cứu đồ vật này. Hàn lập suy nghĩ như vậy, bèn lấy từ trong túi chứ vật ra vài cái cấm chế phù triện, dán lên viên cầu, sau đó lấy ra một cái hộp tựa bằng kim loại mà cũng không phải kim loại, bỏ viên cầu vào trong đó, đợi thời gian sau sẽ tính tiếp. Lúc này Hàn Lập lại ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của con quái điểu. Chỉ thấy hư ảnh này chỉ trong một thời gian ngắn, hình thể đã thu nhỏ lại, ở bên trong hư ảnh là một con hỏa nha phiêu phù phi đồng có vẻ sinh động dị thường. Hình thể con này chỉ còn khoảng 1 phần 3 hư ảnh. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập sở tằm trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn cũng không nóng lòng đem lũ chân hỏa này thu hồi. Trước tiên, hai tay kháp quyết, miệng phát ra thanh âm chú ngữ. Nhất thời tử trong hư không lại hiện ra hơn trăm đảo kim quang, liền dung lên trong đó hơn phân nửa tán loạn biến mất, cuối cùng chỉ đi ra 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm. Hàn lập hờ hứng sung tay áo bào, các khẩu tiểu kiếm này liền hóa từng đảo kim hồng nhập vào trong tay áo. Sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển. Liền dừng lại chỗ hai tiểu đoàn hàn diễm. Từ nãy đến giờ, hai đoàn hàn diễm này vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ chớp đồng ánh sáng nhàn nhạt, nhìn rất là thuận mắt. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1109 Trầm Thủy và huyện Ngọc Hàn lập không lập tức thu hai cỗ hàn diễm này Đứng chầm ngâm suy nghĩ Đột nhiên trong mắt hắn ló lên kỳ quang Đảo qua ngũ ma đang đứng ở phía sau Rồi lai liếc nhìn hai cỗ hàn diễm Đỡ người ra Rồi như thông suốt được điều gì Phát ra một tiếng cười to Tiếng cười chấn động cả đồng quật Tiếng ông ông không ngừng vang vọng khắp nơi Tốt lắm Xem ra chuyến đi này thu hoạch không thể hàn lập thu lại tiếng cười Thì thảo tự nói một mình Hai tay hắn đánh một chiêu vào hư không Hai cỗ hàn diễm bị một cỗ vô hình lực hấp dẫn Trước mắt đã đi ra trước người hắn Trong tiếng sấm nổ Hàn lập thả ra vô số đảo kim hồ tinh tế Đem hai cỗ hàn diễm giam lại thành một kim sắc ti cầu Bỏ vào huyền băng hạp Sau khi làm xong hết thảy Tay áo bào của Hàn Lập lại run lên, xuất ra một cái hắc sắc ngọc bình đồng thời với tiếng chú ngữ, đã đem ngũ tử đồng tâm ma giam lại vào trong bình này. Ngũ ma thấy hành động của Hàn Lập, có chút kèo nhèo, bộ dáng không muốn quay lại về trong ngọc bình. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, miệng quát một tiếng chói tay, xuất thủ điểm một cái. Nhất thời ngân viên hoàn trên người ngũ ma run lên, phát ra thanh sắc linh quang. Ngũ Ma đã từng nếm trải sự đau khổ do viên hoàn này mang lại bèn không dám cãi lời, lập tức phát ra e Minh Minh, hóa thành năm cỗ hôi bạch khí bắn vào trong bình. Lúc này Hàn Lập mới phất tay áo bào, cuốn lấy ngọc bình, cẩn thận thu vào. Về phần nhân hình khôi lỗi, Hàn Lập không có ý thu hồi, ngược lại lấy từ trong túi chứ vật một khối cao dai linh thạch xanh biếc. Hướng về phía khôi lỗi vỗ một cái thay khối linh thạch đã hết bằng khối linh thạch này. Mà chỉ cần nhân hình khôi lỗi không bị gặp tình huống toàn lực ứng địch thì việc tiêu hao linh thạch cực kỳ nhỏ. Thân hình hắn chuyển động, nhẹ nhàng phiêu phiêu hạ xuống trên một khối đại thạch trong loạn thạch. Trên khối đại thạch này lộ xuất ra một khỏa vạn niên huyền ngọc lớn đang chớp động bạch quang nhàn nhạt đuôi lông mày của hàn lập nhướng lên, một tay phất một cây vào túi chữ vật, xuất ra một cây lọ dài. thân thủ hướng về cách lọ này điểm một cái, miệng lọ liền tự mở ra, sau đó hơi nghiêng, từ miệng bình đổ ra một chất lỏng đen như mực, tản ra trận trận khí sám, giống trang chất lỏng âm linh thủy mà bạch mộng hình dùng để lấy vạn niên huyền ngọc. Chất lỏng này là do hàn lập đã từng vào ủy vụ âm minh chi địa lấy ra, chính là trầm thủy. Lúc đó hắn thấy loại chất lỏng này có chút kỳ lạ, bèn dùng vài lọ múc ra không ít. Trong lúc nhàn dối, hắn đã từng lấy chất lỏng này ra nghiên cứu. Nhưng chỉ phát hiện nó có âm hàn sành sịch ngoài việc dùng để tạm thời phổ ra một ít âm hỏa cho pháp khí, còn lại thì cũng chưa phát hiện có gì đặc biệt khác. Nên hắn quăng lại vào trong túi chứ vật để tính sau. Nhưng sau khi ở trong huyền Ngọc Động thấy Bạch Mộng Hinh sử dụng để lấy huyền Ngọc. Hắn mới ngạc nhiên nhận ra cách âm linh thủy này rõ ràng tương tự với trầm thủy. Do có đám người Hàn Ly thượng nhân, hắn cũng không dám mạo muội sử dụng thần niệm phân biệt thật giả. Nhưng tim thì đập thình thịch, bán tín bán nghi giữa âm linh thủy và trầm thủy. Dù sao cái tên trầm thủy là do hắn tự đặt ra. Hơn nữa cả hai loại chất lỏng này đều là loại âm hàn thoạt nhìn cũng tương tự như nhau. Nhưng bây giờ trong đồng này chỉ còn có một mình hắn tự nhiên hắn phải thí nghiệm một chút. Hàn lập hướng về đoàn chất lỏng màu đen này điểm một cái. Đám chất lỏng này liền bay trên khoảng không của cự thạch, sau đó khẽ run lên, một giọt rơi xuống trong trước mắt đã tiến nhập vào trong bạch quang. Quả nhiên tình hình diễn ra hết thảy đều giống lúc bạch mộng hình thực hiện. Giọt chất lỏng màu đen tiến vào trong huyện ngọc. Một tầng hôi khí phát ra. Trong lòng hàn lợp vui vẻ, ngón tay bắn về phía huyện ngọc nhất thời một khỏa thanh sắc quang đạn cỡ viên đậu bắn ra đánh vào phía trên Huyền Ngọc một tiếng phanh nhỏ vang lên Huyền Ngọc nhoáng lên một cái liền tự động bóc ra khỏi cự thạch bị hút tới tay Hàn Lập Hàn Lập ngưng thần nhìn Huyền Ngọc trong tay vài lần sau đó quét quan sát tất cả quán mạc đang phát ra bạch quang trong động quật khóa miệng nhích lên mỉm cười tuy chỉ bằng với số lượng trầm thủy hắn mang theo Muốn lấy hết toàn bộ huyền ngọc trong đồng thì tự nhiên không có khả năng Nhưng đối với các huyền ngọc đang lộ nửa phần trên mặt đồng Mang đi được 7-8 phần cũng không phải là vấn đề Trong lòng nghĩ như thế Hàn lập lại vỗ vào túi chứ vật Xuất ra một cái lọ dài tương tự Tùy tay ném qua cho nhân hình khôi lỗi bên cạnh Khôi lỗi mặt nhiên tiếp nhận thân hình lúc lắc vài cái Đi đến một chỗ khác trong đồng Một tay nâng cách lò chích ra trầm thủy, tay kia cầm túi chứa vật bắt đầu thu hoạch huyện ngọc. Ở bên này, hàn lập cũng làm y như vậy. Mấy canh giờ trôi qua, huyền ngọc hàn khí đang tràn ngập trong đồng quật, bất chi bất xác đã loãng đi rất nhiều. Các bạch sắc quan điểm lúc trước trải rồng toàn bộ đồng bây giờ trở nên thưa thớt, chỉ còn 2-3 phần. Hàn lập nhỏ giọt trầm thủy cuối cùng vào mặt đồng thu huyền ngọc vào trong túi chứ vật thở vào một cái, đưa mắt đánh giá mọi nơi trên mặt lộ ra tia tiếc xẻ. Nếu hắn biết trước chỗ đặc dụng này của trầm thủy thì đã mang trầm thủy đi theo khá nhiều rồi. Chẳng qua, số lượng vạn niên huyền ngọc hắn thu hoạch được khiến cho người ta há hốc mồm trợn mắt, chừng hơn ngàn khỏa. Đáng tiếc là số lượng âm linh thủy mang theo đất xài không còn một giọt, nếu không lượng thu hoạch không chỉ có bấy nhiêu. Hắn đang đứng âm thầm nghĩ ngợi, thì nhân hình khôi lỗi bay tới, khoát tay, ném tới một cái túi căng phòng. Hàn lập tiếp nhận túi này, thần niệm lướt qua bên trong. Quả nhiên bên trong cũng có hơn ngàn khối. Có nhiều huyền ngọc như vậy khiến cho Hàn lập bắt đầu cân nhắc. Ngoài việc khảm vào 72 khẩu phi kiếm còn đủ dư để luyện chế pháp bảo hoặc khảm vào bảo vật khác, gia tăng quy lực của bảo vật. Chẳng qua dù cho hàn lập sử dụng như vậy thì cũng không thể xài hết. Đại bộ phận huyền ngọc còn lại, hàn lập sẽ mượn huyền ngọc hàn khí, tinh luyện chiết xuất một chút cho cực hàn diễm của mình. Dù sao có sự phụ trợ của huyền ngọc hàn khí... Việc tinh luyện hàn diễm sẽ giảm được một nửa công sức mà uy lực lại tăng lên gấp đôi. Nhưng đối với việc này hàn lập không muốn suy nghĩ nữa mà ném tất cả sự việc ra phía sau. Hắn cất kỹ túi chứ vật, nhìn về phía thái âm chân hỏa đang biến thành hỏa nha. Giờ phút này, hình thể của con hỏa nha đã lớn gấp 5-6 lần lúc trước, sắp xỉ cỡ một đứa bé. Mà vư ảnh của kỳ lân đang mất đi hình thái, chỉ còn có một tầng bạch khí mỏng manh bao quanh hỏa nha mà thôi, còn miếng huyền ngọc bài đang bị con hỏa nha ngậm đùa nghịch trong miệng. Thấy vậy hàn lập ngẩn ra, lộ vẻ sở khóc sở cười, vội vàng đáng một chiêu về không chung. Nhất thời miếng huyền ngọc bài thoát ly khỏi miệng hỏa nha bay thẳng đến rơi vào trong tay hắn. Không có huyện ngọc bài duy trì, trong nháy mắt bạch khí tán loạn, bộ ráng muốn tiêu thất. Hỏa nha thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu, hai cánh mở ra. Một tiếng phúc suy vang lên toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn xích hồng hỏa diễm, hướng về phía bạch khí còn sót lại lăn một vòng, lập tức thu hết bạch khí này vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy hỏa diễm lại hóa lại hình thái hỏa nha, có chút hưng phấn bay quanh trên không trung, rồi từ từ đậu lên đầu vai của Hàn Lập, dáng vẻ oai vệ cái mỏ nhọn rỉa lông cánh khiến màu sắc càng thêm hồng nhuận. Hàn Lập quay đầu nhìn hỏa nha trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Rõ ràng linh tính của thái âm chân hỏa đã tăng lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn Huyền Ngọc bài trong tay, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay kia chảo vào hư không, nhất thời một cỗ Huyền Ngọc Hàn khí được thu vào trong tay, bị một đoàn tử la cực hỏa bao lấy. Trong mắt Hàn Lập Chớp Đồng Lam mang thấy rõ ràng, tử diễm trong Hàn quang ban đầu là có hình thái thực thể nhẹ nhẹ, sau đó trở nên rời rạc dị thường, sau đó đã đồng hóa cùng với Hàn khí. Hàn lập giật mình đánh giá Huyền ngọc bài trong tay, cuối cùng chật chật hai tiếng kỳ quái, đem bảo vật này thu vào túi chứ vật. Sau đó hắn lục lão cả đồng quật một lần nữa, sau khi xác định không còn cái gì có thể thu hoạch, liền mang nhân hình khôi lỗi và hỏa nha, hóa thành một đảo thanh hồng, hướng về phía cửa đồng chạy đi. Cửa đồng đã bị đóng kín. Hàn lập nhìn vào các phù văn thần bí đầy màu sắc ở cửa đồng. Không nói hai lời, phất tay áo bào một cái, càm lam đỉnh trong tay áo bắn ra, sau một trận quay tròn, liền huyền phù trước người hàn lập. Nếu đổi là tu sĩ khác thì không thể sử dụng đỉnh này, dù sao muốn sử dụng càm lam đỉnh đòi hỏi phải tu luyện quan hiền lam băng diễm. Vì vậy đây cũng là lý do hàn ly thượng nhân yên tâm sao cho hôi bảo tăng nhân. Chẳng qua việc này đối với hàn lập không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn đỉnh này, hai tay kháp quyết, tử la cực hỏa trên người bỗng nhiên run lên, màu sắc đại biến. Trong nháy mắt tầng tử diễm trên người đã hóa thành một tầng màu lam nhạt, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái kiện lam băng diễm. Bàn tay chớp đồng lam mang đánh nhẹ về phía càm lam đỉnh. Nhất thời một luồng lam diễm giống như linh xà bay ra đánh vào nắp đỉnh. Nhất thời càn lam đỉnh run lên, phát ra tiếng động vù vù trong đỉnh toát ra vô số lam sắc hỏa diễm cả đỉnh lam quang đại phóng mà hình thể bắt đầu cuồng chứng lên. Hai tay hàn lập kháp quyết, chầm rãi thôi động đỉnh. Đỉnh này liền tăng lớn tới ba bốn trượng. Hàn lập biến đổi pháp quyết trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời một tiếng oanh từ cử đỉnh vang lên, lập tức vọt vào không chung, dường như muốn khai phá cửa động. Hàn lập mặt không đổi sắc. Quả nhiên trong lúc cử đỉnh cách cửa động khoảng 3-4 trường. Bỗng nhiên các thần bí phù văn trước động, phát ra linh quang đủ màu sắc. Tiếp theo các phù văn bị cử đỉnh hấp dẫn, hóa thành vô số lưu quang bay vào trong lam diễm của từ đỉnh. Tiếng động ẩm, ẩm vang lớn. Cửa đồng trầm rãi mở ra, hiện ra một cái khe hở khoảng mấy trượng.